Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp trên kênh youtube truyện Ma Quảng A Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya cùng với kênh Tóc Tóc chính thức đọc Chuyện Đêm Khuya Quảng A Tũng Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tũng xin đưa quý vị và các bạn về xóm đầu cầu của Đê Nông Lâm Thái Nguyên nơi có Kỵ Sư Vũ, có Anh Long, có Chị Liên, có Chú Bốn Liền Có anh Lâm, Thồn, có rất là nhiều người mà chúng ta thương quý. Và chúng ta ngày hôm nay thì theo như cái tiêu đề đó là anh Long chúng ta đi buôn bất động sản. Sẽ xem xem là anh Long sẽ buôn phải cái gì. Tại vì anh Long giống như là con an vậy. Anh đi đến đâu á? Thì anh lại gặp ma, gặp quỷ. Không biết lần này thì anh sẽ buôn phải cái gì nữa. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Lê Tuấn Vũ qua nick Facebook của tác giả đăng ký một phần bình luận bên Pay. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Anh Long Nghiện là xóm đầu cầu đi buôn bất động sản. Ông tỉnh lễ bước ra sân, chống nạnh, nhìn thấy bà ái vợ mình, đang loẹt quẹt đôi dép lê chạy vào. Ông chép miệng ra chiều khó chịu. Này, từ sáng sớm ngày ra bà không xem cơm nước, để còn ra đồng. Đừng hòng hợt với ai ngoài đấy cả tiếng đồng hồ thế. Bà ái đưa mắt đường lầm chồng rồi bảo. cái ông này, bớt bớt cái mồm điêu lại. Người ta vừa nói chuyện, được độ chừng giăm phút chứ mấy. Ông tình hừ lạnh, Chỉ tay vào bếp nói như quát Đèo mẹ Dằm phút của bà Xuyết nữa khê hết cả nồi cám kia kìa Tôi mà không xuống xem thì hôm nay Bọn lợn nó lại trả chửi uồn cái nhà để lên đi chứ lại Ôi thôi chết Nồi cám Nồi cám Bỏ bỏ mẹ rồi Thế nào mà tôi lại quen mấy nồi cám mới khẩu chứ lại Mà đấy Cũng tại cái thằng Long ấy Nó cứ sang nó tỉ tê nó kể khổ mái Vừa nghe đến tên gã đàn ông mới xuất hiện ở khu này, ông Tình đã khựng lại cau mày. Từ tệ cái gì? Nó với bà là bạn tâm giao đấy phòng. Tâm giao cái đách gì chứ? Lở lại sang nhờ tôi với ông nói chuyện với bà cụ Lương Ấm lửa, nghĩ cũng khổ, qua trả vẹo cả xuân, gai đôi cột sống, thoát bị đĩa đệm mới rảnh dụng được tí tiền, mua được cái nhà thì vướng phải đúng cái quan mất dạy. Nhưng mà Ngậm cũng tội bà cụ lắm Ông Tình hiểu ra Tặc lưỡi một cái Rồi quay lại dưới mái hiên Nhồi thuốc lào vào cái nõ điếu Nhưng chưa kịp hút Đã nghe thấy cái giọng lẻ nhè đơ đớ Của gã đàn ông bác, bác Tình ơi Bác Tình ơi Ô, Ôi ôi Chó chó Tình ơi Tình ơi Chó Tình chó Bà có chó này Sao lại cá ông Ôi dồi ôi Ông tỉnh nghe tiếng chi hô vội vàng buông cái điếu cầy, đổ lăn lông lốc xuống sân. Nước điếu khai mò linh láng chảy thành vũng. Ông chạy ra cổng, túm cổ con tin lại, đá cho nó một cái lấy lệ. Đoạn mới nghẹn cổ lên. Chú Long đi à có việc gì sang sớm thế? Long ngước đôi mắt lờ đờ, nở một nụ cười, có phần ngờ nghịch. Đoạn đưa tay gãi gãi đầu như cái tổ quạ, là một thói quen cố hữu. Nem nép sang bên góc cổng như là e rẻ con chó nhỏ ông Tình. <cười> bác ạ, <à, cười> em rất là chào bác. Ông Tình lắc đầu đáp cho có lệ Vâng, thế không dám. Mời chú vào ăn điếu thuốc. <cười> vâng, thế đổi ơn bác. Nhưng mà thôi, thuộc là sáng nay em đớp lửa bao. Bác có chè cho em xin hớp. Em khô hết cả mồm. Sáng dậy, tâm sự với chị nhà bác. Bên cả tiếng đồng hồ. Bà ấy quên hay thì đéo lão không cho em lấy ngụm lương. Ông tỉnh lắc đầu quay đi lườm mắt vợ vì ông biết con mụ già nhà mình một khi nó đã ăn phải bà hóng hớt thì nó không dứt ra nổi. Nó cứ phải gọi là hít cho đẫy drama rồi mới vào nhà. Ông kéo tay Long vào trong gian chính, rót cho gã chén nước trẻ pha đến nước thứ năm nhạt như nước ốc. Long kính cẩn đưa cả hai tay xin rồi sụp một cái hết veo gã mới dở cái lọng rộng lè nhè <cười> Bác Tình này mặc dù em ấy lan lộn ở khu vực này chưa lâu nhưng mà em cũng tự nhận thấy bác là người tình cảm cả cái xóm này có bác làm trưởng xóm thì đúng là xóm mình phải tu đến 9 kiếp mới được cái vinh hạnh đấy Ông Tình nghe cố gượng cười nương theo câu chuyện của Long Nhưng chính bản thân ông cũng không hiểu là cái thằng này nó đang khen hay là nó đang chửi. Đợi cho Long tự rót cho mình thêm một ly nữa, húp xong rồi ông mới hỏi. Ừ, được rồi. Thế hôm nay chú Sang có việc gì? Long xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Mặt đã vốn lờ đờ vô cảm. Lúc này trông nó vừa dài, non lại thiểu não. Nếu mà nói có cái đại hội hóa trang ở trong trường đại học á, Gã đi vào không cần phải hóa trang cũng tự nhiên trở thành con mặt ngựa ở dưới âm phủ. Gã vạch của áo len, Chìa ra một đoạn vòi alo dài ngót gang tay, Gầy trơ xương, In cả 10 đầu ngón tay đỏ tía, Làm cho ông Tình vừa nhìn thì giật bắn cả mình. Ông trốn mắt, Ôi dồi ôi, chú, chú làm sao thế kia? Sao cổ chú lại chi chít cái dấu tay nó bầm nó tím thế kia? Bây giờ Long mới ngước mắt lên, méo máu, đôi mắt đã ẩn ẩn nước. Bác ơi, còn vợ em chưa ai? Tay có liền nhà em đấy bác ạ. Khổ lắm. Ông tình chớp chớp mắt tỏ ra kinh ngạc. Úi trời ơi, vợ chú á. Cô liền hả Nó bóp cổ chú à? Vâng, lò bóp cổ em bác ạ. Đờ mẹ, xuyên chết. May mà nó còn lương tình, nó bóp mỗi cổ trên. Chứ mà tay phải nó bóp cổ trên, tay trái nó bóp cổ dưới. Thì chắc là em to ấy. Long vừa nói, lại vừa sụt sùi nức nở. Ông tình nghe thấy thế, cũng không rét mà rôn. Tự nhiên ông lại thấy yêu mụ vợ già của mình thế chứ lệ. Bởi vì bà ái chưa bao giờ dám xuống tay đánh chồng. Chỉ thi thoảng là buồn mồm rảnh alo... Bà ái làm mình làm mày Cãi nhau cho nó vui cửa vui nhà Cho nó có tiếng người thôi Lắc đầu thầm thương cho một kiếp người Lầm than Ông Tình cũng không giấu nổi sự tò mò Không biết vì sao mà tay Long Lại bị vợ bóp cổ đến nỗi hằn Cả 10 đầu ngón tay lên ấy Thế Thế làm sao mà nó lại đánh thú Long khẽ nấc lên một tiếng Chỉ tay về cái nhà mới mua của mình Thì Thì cô tại đã mua cái nhà đấy chứ đâu Rời ơi là rời. Khổ đéo chịu được. Ông Tình định nói vài lời an ủi Long tiếp. Đèn đéo chịu được bà gạ. Hai vợ chồng em đứa dậy từ tình mơ gà gá gáy bán hàng. Thằng thì quạt trả vẹo cả sườn. Mới giành dụng được một tí tiền. Thì dính ngày phải con mụn loan. Sao bà Sao mà nó khổ lạn thế? Cây vợ lờ bà gạ. Em mà gặp lại con đấy. Em lại trả vả cho nó vỡ alo thì cũng tại chú thôi chứ. Lúc đến xem thì chả biết đường mà hỏi thăm hàng xóm láng giềng xem người ta ra sao. Ôi trời ơi, Em mà đã hôn như thế thì người ta đã không gọi em là long nghiện, long ngáo, long cả đờ. Thôi thôi, chú chỉ cần là long nghiện thôi. Không. Lỗi thế thôi chứ em hòa nhập cộng đồng rồi. Em còn vừa được Ủy ban nhân dân phường gọi lên khen thưởng cuối năm điển hình là cai nghiện gương mẫu đời. Chả qua là hơi lú một tí thôi chứ, chứ em hết nghiện rồi. Ông Tình lắc đầu vừa thương vừa buồn cười. Thật ra ông cũng đã phần nào đoán ra được nội dung sự việc Quả thực mà cái biến cố long gặp phải là một sự cố hy hữu chưa từng có ở cái xóm đầu cầu. Chẳng là sau mấy chục năm trộn thịt lợn xè, quạt trả, bán bún cho bọn sinh viên, vợ chồng Long cũng tích góp được tới tiền. Lần trước vì thằng con trai thuê phải cái nhà có ma, bị vong nó vả cho suýt nữa nhổi máu cơ tim. Hai vợ chồng sợ quá liền vội vàng ôm tiền đi mua hẳn cho thằng bé một cái nhà. Gọi là mua cho con, nhưng thật ra thị liên cũng nghe ngóng được. Đâu đó hình như là đường vành đai 4 nó sắp khởi công. Tương lai không khéo cắt qua khu vực mà hai vợ chồng định mua. Bây giờ mua một, sau bán có khi lãi đến cả 10 Thông tin cụ tỷ đích thực ra sao? Bao giờ nhà nước chính thức khởi công thì chữa rõ. Nhỉ chỉ biết là lên Ngọc nó nghe ngóng được thông tin ấy từ con mụ Jennifer Đặng. Người tình phun tham của chú Bốn Liền cũng là bạn tâm giao của Thị Liên. Mặc dù chẳng mấy khi Phô Đặng hiểu được Thị Liên nói gì. Bởi vì Thị Ngọc líu Ngọc lô. Thị Liên giao trọng trách cho Long đi xem đất Y thế nào mà lại chấm đúng mảnh đất của nhà bà Lương Lý lịch trích ngang của bà Cụ cũng dài dòng lắm Nhưng tự chung lại là bà Lương là người hiền lành Nhân đức Có điều đóng góp cho địa phương Cho nên được người ở cái xóm mới tôn trọng lắm Chỉ là chắc là rời sống lâu Cho nên đôi khi bà Cụ lẩn thận Người phúc hậu như bà Cụ Lại chẳng gặp được may mắn Có lẽ là ông rời Ông ấy cũng lẩn thận bị lây của bà cụ. Sinh ra được bốn người con, thì ba người chết sớm. Để lại mình bà với cái cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Bà cụ sống trên mảnh đất hương hỏa với người con út là chú Điệp. Tưởng như có thể nương tựa vào người con út, nhưng cách đầy độ hơn năm, chú Điệp cũng rũ áo về trời. Khi ấy chú Điệp mất mới ngoài 40 mươi, Cuộc đời lắm thăng trầm nghiệt ngã khiến cho người thanh niên vui tính nhiệt tình năm xưa trở nên tiểu tụy, ốm đau. Chú Điệp lấy cô Loan được một thời gian thì về kinh doanh của chú bắt đầu đi xuống. Những mối làm ăn quen biết lâu nay đổi sang thu mua nông sản ở nơi khác. Chú chán. Chú bán hết ruộng đất lấy vốn đi buôn. Nhưng cái số làm ăn nó không cho. Đi buôn một thời gian lãi không bù được lỗ, tiền bạc cứ cạn dần. Trong khi ở nhà thì cô Loan đi làm tập vụ, lao công ở trong trường Nông Lâm. Ý. Tiền lương thì chả đủ nuôi hai mặt con. Chú Điệp chán đời, thử vận may bằng cái trỏ đỏ đen. Chú lao vào những trầu nhậu nhẹt để quên đi cái sự bết bát của đỉnh Mạch Rồi cái gì đến cũng phải đến. rượu cồn nó tàn phá cơ thể của chú. Nhưng sự ức chế nỗi đau nó còn làm cho người ta tự hủy hoại mình nhanh hơn. Trong vòng có vài năm, dạ dày gan ruột lục phủ ngũ tặng trong người chú, không chịu đựng được những cái thứ cồn mềm môi, nó trộn lẫn vào với nhau. Chú mất khi mới ngoài 40, để lại người mẹ đau ốm bệnh tật. Người vợ trẻ và hai đứa con, ăn không lên đòi, nói trả lên lời. Những tưởng như thế là ông trời đã bất công với một người nhân hậu. Thế nhưng dường như con người cũng phụ họa vào sự bất công của ông trời. Chồng chết còn ch sang cát dân nở xóm đấy cùng với bà cụ đã phát hiện đứa con dâu út có nhân tình mới nói là phát hiện thì cũng chả đúng lắm bởi vì cái con loan nó có dấu đâu nó có thận thụt gì đâu Nó ngang nhiên dắt nhân tình về nhà ra mắt mẹ chồng trong ngày dỗ bố hàng xóm láng giềng nhiều người bức xúc một số người chỉ biết lắc đầu ngán ngậm thương cho bà lão hiền lành buồn cho đứa con dâu không biết trên giới Người ta cũng chỉ biết tỉ tê nói với nhau Chứ có nào phải người trong cuộc đâu mà bàn góp Có điều ai cũng biết là bà Lương thì cay lắm Giá như con Loan nó thậm thụt nó giấu giếm Bà khuất mắt trong coi thì thôi Đằng này nó lại công nhiên mang nhân tình về nhà trước mắt bao nhiêu người Nó ăn ở với nhau trong ngôi nhà hương hỏa Bà sót lại càng xót Có người sang chơi bà chua chát kể Lâm ạ Cô khổ lắm đấy. Thằng chồng nó còn đang nằm kia. Cỏ còn chưa mọc nổi ở trên chóp mỏ. Cô thì vẫn còn sống sợ sợ thế kia mà nó đi rước dai về nó hủ hóa. Nhục quá là nhục Lâm ơi là Lâm. Anh Lâm thồn đang kỳ cạch kỳ cạch sửa cái chân giường cho bà cụ cũng ngẩn lên. Cái con này nó mới dậy thật đấy. Cô ạ. Mẹ thư sưu. Ngày vợ cháu học máu mồm chết vì cái mùi thối chân của cháu Cháu đã tự thề với lòng mình Là nhất định sẽ phải để tác vợ Đủ ba năm rồi cháu mới tính là nghiện tiếp <cười> Thế mà Đến tận Mãi sau này cháu mới nghiện theo thằng Long Rồi đến hơn chục năm sau Cháu mới lấy vợ tiếp Thế mà cái con này bỏ mẹ ạ không phải thua Con này còn không uy tín bằng một thằng nghiện quá Ai nghe cũng phải chép miệng thở dài Người ta thương bà cụ thật Chứ không phải chỉ nói xuôi theo ý bà Bởi bà cụ sống có nhân có đức Lại thấy ngày chú Điệp còn sống Mấy năm liền vật vả ốm đau Con loan tận tình chăm sóc Bà Lương mới mũi lòng Đem đất đai tài sản dành dụng cho con Đề phòng trường hợp xấu nhất Thì chúng nó véo ra Chúng nó làm vốn Sổ đò sang tên chưa được lâu Thì chú mất Đứa con dâu Thế mà nó trở mặt Như trở bàn tay Không thèm đoái hoài gì đến bà mẹ chồng Đã hết lòng vì con vì cháu Như thế bảo sao Mà bà cụ không quất Ai cũng nghĩ rằng là sự việc Có lẽ sẽ kết thúc khi bà lương tận số Nhưng ai có ngờ được rằng Biến cố lại tiếp tục xảy ra Không rõ là vì thấy xấu hổ Trước chuyện thế gian Trước sự đánh giá và rẻ biểu của hàng xóm Hay là vì muốn rũ bỏ trách nhiệm Tặng thêm cho bà già một cú đá bạn tàu giáo mắng. Cách đây độ non tháng, đứa con dầu khốn nạn nó chính thức sang tên bán luôn căn nhà cho anh Long. Mà kẻ gia Long Nguyện nó cũng ngu, nó đi mua nhà xem đất thì phải bỏ thời gian ra mà hỏi han hàng xóm láng giềng, xem cái nhà hay cái mảnh đất ấy nó có tranh chấp gì không. Thế nhưng Long thấy mảnh đất vuông vắn, thuận tiện đủ cả điện đường chạm, cho nên ham hở xuống tiền chốt đơn. Đến lúc biết được đầu đuôi sự tình thì muộn Mấy lần Long cứ sang bên nhà ông tình Trưởng xóm kẻ khổ Thì đấy Em có biết được đâu Em mà biết Cái con cái, cái con loàn đấy Nó mất dậy như thế Em có dĩ cẳng vào em mua hay chứ Ờ Thế lúc chú đến xem Chú không gặp bà già Ôi trời ơi bà già lào Em đi xem có bà hôm Hồi đầu tháng 9, có thấy ai đâu, có mỗi bà ba mẹ con có Loan ở nhà, sổ đỏ đó, đúng tên đúng chỗ đó, ba mẹ con nó gật đầu bán, thịa mua chứ. Ông tỉnh ban đầu thì không tin, cho rằng là thằng Long nó điêu toa, nó thông đồng với con Loan, con dâu bà Lương để mua lại bành đất. Thế nhưng đến khi hỏi ra thì mới biết là không phải, là vì Long ngu, ngu thật, ngu bẩm sinh chứ không phải là do là nghiện ngập. Cũng đúng thời điểm ấy, ông tình nhớ là có lần gặp con Loan ở ngoài chợ, hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà Lương. Thì nó bảo là bà cụ đang đi bệnh viện điều trị đông y, ở đâu ở trong bệnh viện trong đán. Ấy. Âm thầm điều tra thì ông tình phát hiện âm mưu thâm độc của đứa con dâu. Hóa ra là mẹ con chúng nó vớ được thằng Long nghiện ngáo ngáo ngơ ngơ, cho nên chúng nó rủ nhau lập kế hoạch, thịt luôn con ngan gầy. Chứ để lâu kiểu gì thiên hạ nó cũng dẻm pha. Để kế hoạch của chúng nó được thuận lợi Theo nhiều người kể lại hôm ấy Thị Loan bảo hai đứa con của mình Đưa bà nội đi vào trong đán Chỗ bệnh viện y học cổ truyền khám Bản thân Thị ở nhà tiếp khách Long nghiện thì ngơ ngơ ngát ngát đến xem Thấy nhà cửa khang trang rộng rãi Đất đai vuông vắn như cái bánh trưng Sân vườn sạch sẽ Sổ đỏ pháp lý rõ ràng Thì cũng chẳng nghi ngờ gì Đặt cọc tiền rồi làm giấy tờ ngay Khi căn nhà và mảnh đất đã sang tên, bà Lương chính thức trở thành người vô gia cư trên chính phần đất hương hỏa của mình. cay đắng hơn nữa là sau khi bán được nhà, cầm được tiền, Thị Loan đem tất cả đồ đạc có giá trị, tách đi nơi khác, thuê nhà sống với gã nhân tình. Hai đứa con thì gửi về bên ngoại bản thân bà cụ coi như mất cả đất, mất cả nhà. Bà cụ đau đớn đã đành, nhưng người khốn khổ khốn nạn thứ hai sau bà cụ, chính là Long. Mấy hôm đầu tiên mò mặt vào đây, Long bị không biết bao nhiêu người chửi. Thậm chí có cái thằng thanh niên không biết có phải họ hàng xa gì của bà cụ hay không. Mẹ nó sừng cổ, nó cầm điếu cầy, nó đuổi Long chạy vòng vòng quanh sân. May là ông tình sang giải quyết, chứ không thì khéo quả đấy nó cho Long cái tầm điếu vào đầu, lại chết oan. Rồi thì bà cụ Lương năm sáu bận đến trời từ cổng trời vào đến tận sân. Thằng con Long không dám ở, phải khăn gói quả mướp sang ta túc ở nhờ mấy hình bạn. Từ dạo ấy Long cứ sang đây khóc méo, kể sự tình với ông trường xóm. Nhờ ông tìm bằng được con Loan về đây, để Long vả cho nó mấy cái, cho bỏ tức. Em nói thật với bác. Vậy ạ, em đã từng thì chờ. Vậy ạ, con Mụ Liên, lo hành em. Nó thành ra như thế này lại Vừa nói Long vừa suýt xoa mấy cái vẹt bầm tím ở cổ Số lần hôm qua, Long lặn lội, về nhà quỳ từ cửa quỳ vào đi bằng hai đầu gối, định dãi bày tâm sự với vợ. Ai ngờ nghe xong câu chuyện, Thị Liên lập tức ném phăng luôn cái môi để xúc trả rồi trợn mắt. Ôi trời ơi! Long ơi trời Long! Long ơi trời Long! Ôi trời ơi! Tôi cho ông ăn cơm chứ tôi có đồ ông ăn cơm đâu mà không mua khế. Ôi trời ơi! Ngót cả chỉ bạc Chứ có ít đâu Tiền chỉ với ông ạ Ôi trời ơi Long gây là Long Ngu là ngu Vừa nói Thị vừa trồm lên đẻ ngửa Long ra Cứ thế mà bà đôm đốp vào mặt gã Vừa đánh chồng Thị vừa chu chéo Tại sao hả Tại sao ông ăn phải bùa bên phương núi gì của cái con ấy Ông không nghĩ hỏi nước hỏi thâu Ông đã xuống tiền ngay là như nào hả Long đông ơi ở chồng người gánh mắt nhập đông chồng em ngu ngục chồng bông mới đờiôi nghỉ tay một lúc thị lại bắt đầu túm cổ long vần dậy cứ thế lôi sành sạch long đi vào bên trong tra khảo nhìn thấy cái cảnh tượng nó dã man quá nhiều khách đang ăn uống chan húp sỉ sụp sức khỏe ổn định tự nhiên cảm thấy như bị trào ngược dạ dày rối loạn tiền đình Đầu váng mắt hoa tay chân bụn rụn Vội vàng đứng dậy để tiền Ở trên bàn bỏ của chạy lên người Cũng may còn có cánh Rô sể lâm với hình chiến Lú bồn cũng đang ngồi ăn Bún trả vội vàng lao vào can Chứ không khéo Thị Liên Nó lại nhồi đầu long vào lò than Cho tỉnh cơn ngu thì chết Ăn xong trận đòn sinh tử Thị Liên trừng mắt Chỉ tay vào mặt chồng Ngày nhau ngày mai nhá À mà không Hôm nay, ngay trong ngày hôm nay nhá, nội nhật trong ngày hôm nay ông cút ngay mày đấy, chim măng được con Dĩ Loan đến cho ơi nhá. Ông nói chuyện với nó không dám nào này. Ông mà không ngại quét không thuê thằng vụ này. Ông cấm chết không được phát mặt về đây nữa ông nghe chưa? Đó. Ông nghe chưa? Thế nên hôm nay Long lại có mặt ở đây để một lần nữa hỏi thăm xem là cái con Dĩ Loan mất dạng khốn nạn kia nó ở đâu. Nó đi đâu, về đâu Có điều tất nhiên là ông Tình Không biết được tung tích cái con đàn bà mất nết đấy ở đâu Nhược bằng ông mà biết Thì ông cũng đã túm cổ nó lôi về đây Bắt quỳ xuống mà xin lỗi bà cụ Lương Hai người đang nói chuyện Thì từ ngoài ngõ có tiếng ai ngọng líu ngọng lô Hỏi rõ to Alo Rạng Vân, chào mắt Cho em hỏi Nhà Ông Kinh Bà Nụ Bà Ái ở đâu thế Vừa nghe có người hỏi đến tên mình Mà lại hỏi rõ to như vậy Bà Ái ở trong bếp Tự nhiên nổi máu hóng hớt Te te đi ra Bà lên thoáng Gì đây Ai hỏi vợ chồng nhà tôi đấy Ở trên gian chính Anh Long đang ngồi yên vị Nghe thấy cái giọng Ngọng lưu lô Thì quính cả lên Nhảy tót sang chỗ ông Tình Ở đối diện đôi mắt rưng rừng, toàn thân run bẩn bật, nếu vai ông trưởng thôn lắp bắp. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Ông tình thấy lạ liền gỡ tay long ra. "Ông kể chú lòng, đang ban ngày ban mặt, chú chú làm cái trò gì thế? Buông tay ra tôi xem là ai hỏi ngoài kia nào." Long gật đầu run run. "Ba ơi, lo đây. Lo." Nó nào? Hừ Lỡ Bác... Bác ra mà xem Bác già mà xem con, con, con, con vợ em Con liền Con liền ngọc nó đang ở ngoài đấy đấy bác ơi Ai gì? À, à, vợ, vợ chú hả? Vợ chú ở ngoài đấy hả? Vừa hỏi Ông Tình vừa thò đầu ra để nhìn Nhưng ở ngoài ấy vướng mấy bụi cây Ông không trông tỏ được cái gì. Ông quay lại hỏi Long. Thế hóa ra vợ chú là, là cái người nói ngọng hả? Nhưng mà cô ấy về tận đây làm gì? Long dễ nảy lên. Nói như sắp khóc. Ôi trời ơi. Còn hỏi nó về đây làm gì? Thế suốt từ lãi đến giờ. Em kể chuyện cho bác. Bác không thấm mà. nó về. nó về đây để nó tán nghe em. Ôi bác Tỉnh ơi. <cười> em xin bác. Bác cứu lên cái mạng chó này của em. Bác ơi, hồi bỏ mẹ em rồi. bà ơi, ló vào đến sân rồi. Kia, kia. Quả thật sau những tiếng khóc lóc của Long, sông sốc từ ngoài cổng chạy vào là một người đàn bà lực lưỡng, vai hồn hà mến mày ngài, vai năm tức rộng thân mời tức cao. Đã thế mặt mày hung hăng, con mắt xách ngược cả lên, hai ống tay áo sắn, để lộ hai cái cẳng tay gân quốc cơ bắp cuộn cuộn, trông như là bắp tay cangoro bảo sao nó quật một phát Long đã nằm im đứ đừ như vậy. Ông Tình thấy đối phương hung bạo, mắt thậm chí còn lộ ra hung quang, tưởng Thụy Liên đến đây để dạy chồng, ông lập tức ngớ ngẻ, nhớ đến vai trò trách nhiệm của một người trưởng xóm, ông giơ tay xô xua, xua như cố ý giảng hòa, rồi ông vội vàng nói, "Ờ ờ cô, cô, cô ơi, ờ có có có gì từ từ, từ từ nói, vợ chồng đóng cửa bảo nhau, không thì hàng xóm láng giềng nó cười cho." Thế, thế không hay Mà nó còn ảnh hưởng đến cả giao diện của gia đình ờ, Sau này không được cấp gia đình văn hóa Thì rồi, rồi lại tiếc cô ơi Cô ơi Liên ngọc nghe xong thì đớ người khận lại Dương đôi mắt trắng rã như mắt lợn luộc Nhìn ông Tình Ôi Bác nói thế Em có làm gì đâu Đang nói Liên chợt nhìn thấy bản mặt của Long Lấp ló ở gian trong Khẽ à lên một tiếng. Thị cởi cười Khanh khách. Đấy. Biết ngay mà. Biết ngay là, là cái thằng kia. Mày ơi Mày nha đây anh em. Mày tự nhá trình diện. Mày còn ra nhận được thử khoan hồng. Chứ mày mà ngoan cố nhá. Nó, lông nhá. Mày vỡ alo với bà nhá. Bà ái giật mình. Chố mắt nhìn lên ngọng. Ngọng líu ngọng lô. Thế mà rõng rạc phát biểu toàn những lời đao to búa lớn với chồng. Như thể là bà đang nhìn một tấm gương sáng, một điển hình gương mẫu, một hình ảnh cụ thể sống động trực quan về nữ quyền, về người phụ nữ thời đại mới, mà bà phải rất cần được học hỏi tuyên dương. Cái thời phụ nữ ba đảm đang tam tòng tứ Đức, nó hết lâu rồi. Bây giờ là lúc nữ quyền lên ngôi là thời đại của phái đẹp, là lúc phải dạy cho cánh đàn ông biết ai mới là mẹ chúng mày. Đoạn bà lại nhìn sang ông tình chồng bà nom không khác gì Long Có chăng chỉ là sự béo tốt phương phi Vì được bà hầu hạ Ây thế mà nhiều khi lão chồng khốn nạn còn to tiếng Còn lên giọng Còn hậm hực với bà Thế này kiểu gì bà cũng phải làm thân với Liên Ngọc Để thị chỉ cho bà Vài tiếp dạy chồng Lại nhắc đến một điển hình tên tiến của việc được vợ dạy Danh sư xuất cao đồ Chẳng cần lên ngọng phải mở mồm nói đến lần thứ hai. Lòng đã cuôn cút thòa đầu ra. Mồm miệng méo sạch, méo méo máu máu Chân cứ quýu vào, trứng ré đánh lô tô. Bước đi thậm chí còn trả vững. Ông Tình nhìn thấy thế ứa gan sôi máu. Bởi ông không thể tin nổi là trên đời này lại có cái thằng nó sợ vợ như lòng. À ừ, nếu như vợ nó cầm tiền thì mình cũng sợ nó một tí. Thế nhưng mà sợ một tí thôi. Gọi là nể vợ thôi. Nhưng cũng chẳng cái việc đích gì Mà phải luống qua luống cuống như vậy Nhìn Long Ông trợn mắt cau mày Ôi Chú làm sao đây Chú cứng lên chứ lại Chú ngỏng lên xem nào Mình là thằng đàn ông cơ mà Sao lại nhũn nhẹo ra thế Thế nhưng mà không được Long không cứng được Long xỉu Từ ngày gặp Liên Chót dại yêu Liên Rồi đần độn ngu dại lấy Liên Long biết là đời mình chẳng thể nào hết ngang cứng được nữa Cả tâm hồn và thể xác của Long lúc nào cũng chỉ như chiếc kim đồng hồ chỉ và con số 6. Hết. Còn 12 giờ á, nó là gì vãng rồi? Long bỏ qua lời án ủi động viên, thậm chí là có phần suối rục, sặc mùi bán thuốc cãi nhau của ông Tình. Bỏ mặc bên mình là ánh mắt hả hê của bà Ái. Cái nhìn thất vọng của ông Tình và sự phủ phê đắp thắng của con Liên Ngọc. Thôi thì nó đã gọi. Mình tốt nhất là ngoan mà ra Chứ mà ngoan cố rồi lại veo mỏ Long nghĩ thế Nhưng hóa ra lại không phải Liên không đến đây để tán chồng Liên đến đây vì một mục đích cao cả hơn Cũng phải thôi Đánh mãi rồi nó nhờn Đối với cái kiểu người ngu lâu rốt bền Khó đào tạo như Long Trong não của y bây giờ chắc chỉ toàn là nước cất Thì đến cả Liên cũng cảm thấy bất lực Thôi thì kệ mẹ nhà Long Muốn đến đâu thì đến Sau này đừng có hòng cầm một đồng nào của thị. Hôm nay Liên có mặt ở đây là để gặp trực tiếp bà cụ Lương. trừ thị mất niềm tin và long nghiện rồi. Cái ngữ ấy thì không giải quyết được cái chuyện gì cả. Liên nhờ ông Tình dẫn đường đi gặp bà cụ Lương. Bà cụ Lương ban đầu nghe chuyện thì tức giận, hầm hổ, đuổi lên đi. Thế nhưng sau vài ba câu chuyện, dù thị Liên ngọng líu ngọng lô, bà cụ cũng nhận ra. Hai vợ chồng nhà này cũng là nạn nhân của đứa con dâu khốn nạn. Liên xoa xoa tay, liếc sang long Như thầm trách chồng Rồi mới tỉ tê với bà cụ Khổ lắm cơ mà Tổng giáo thì nó ngu Nó tả mấy cái gì Nhúc đi xem đất thì thấy Có mỗi mình con ngoan ở nhà Phổ đỏ cũng đứng trên nó Thấy hai đứa con cũng đồng ý bán nhà Thấy cho nên tổng giáo mới xuống tiền tốt đơn Như có biết được đâu là đất nhà bà đang Canh tấp Đấy, cháu mà biết là nó đấu mà để bán đất Có mà to tiền đấu cũng chả thèm đính vào Thành ra sự việc thế này, tao ái ái quá Long cũng xen vào một câu, như thể thanh minh Đúng rồi đấy, mẹ tiên sĩ của Loan Cháu mà gặp nó ở đâu? Cháu chửi cho nó thối mồm rồi chứ lại Thôi ông đi mẹ cái mồm đi Người mới đẳng ạ, chán nó bỏ thư đấy Thì Liên nói một câu rõ dài, lại thử chồng xoen xoét. Bà cụ vốn đã ngậy ngãng, cố gắng lắm mới nghe hiểu được hết cái thâm ý của Liên. Và cũng thể hiện sự ái náy trong lòng của mình. Liên cũng thật thà kính cẩn, biếu bà cụ hơn chục triệu, gọi là tiền xin lỗi. Người dân ở trong xóm thấy vậy thì cũng hiểu vấn đề. Họ thương bà cụ, họ cũng thông cảm cho sự ngờ ngạch của Long. Và họ càng tăm đứa con dâu bất hiếu. Đồng thời cả bà cụ, người dân và đại diện chính quyền cũng chấp nhận việc gia đình Long có căn nhà mới. Bởi vì trên pháp lý thì việc mua bán của Long không hề gian dối. Hắn mất tiền thật, người duy nhất phải chịu trách nhiệm ở đây chính là con Loan. Cứ tưởng mọi thứ sẽ chấm dứt, nhưng mà số Long nó đúng là số chó. Cho nên đời Long nó như mang một cái sắc màu thâm thâm, nó bốc mùi hoai hoai. Sau mấy ngày giã rời dọn dẹp Thằng con Long tạm thời ở nhờ nhà bạn nó Còn trong căn nhà mới Chỉ có mỗi mình Long Ăn vội bát cơm răng trứng Xong Long nằm vật ra Chẳng thèm rửa mặt đánh răng Dạng tè he trên rừng mà ngủ Ngọn đèn vàng leo lét Tỏa ánh sáng nhàn nhạt, nhạt Yếu ớt ra cả căn phòng Long quên mất mấy hôm trước không thay cái bóng đen compact, thành ra phải chịu cái cảnh tù mù như vậy. Đang nằm thiu thiu nghe chương trình tiến thơ. Có bài thơ ở trên đấy người ta đang ngâm, nghe mà thấy mùi mẫn lắm, lòng cứ gật gà gật gù, thỉnh thoảng thích quá, lòng lại cười khanh khách. À. <cười> Gái yêu văn nghệ thì vui. Tzai eo văn nghè, trò, trò bụi nhoi lửa to, <cười> anh thở ối dài tê chân quá thêm trăm phút người em run bần bật anh cũng dùng mình giật bắn cả con tim tập sóng xuôi anh hồn hển nằm im em toát mồ hôi phì phò thở gấp tập thế dục lúc đầu còn phập phập khi mỏi rồi ta chỉ nh qua quý vị khán thính giả và các bạn đang nghe chương trình Tiến thơ được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày đang nghe rất say sưa thì bỗng nhiên lẫn trong tiếng gió Long bỗng nhiên nghe thấy âm thanh xì xào to nhỏ như là có tiếng người đang nói chuyện. Long lập tức vặn nhỏ cái đài lại, lắng nghe mẫu đối thoại rất kỳ lạ. Rõ ràng phân ra là hai giọng nam nữ nhưng mà nội dung cụ tỉ như thế nào thì Long chịu, không thể nghe rõ được. Chuỗi âm thanh đó hòa vào nhau quện lại cùng tiếng gió. Gió thổi qua từ cái ô thoáng Làm cho Long tự nhiên trần trọn người Đoạn đối thoại kéo dài chừng 5 phút rồi dừng Để rồi đổi sang âm thanh như tiếng người đang nỉ non kêu khóc Long tưởng là vợ chồng hàng xóm nó đánh nhau Cứ vừa nằm nghe thơ vừa cười khúc khích Bố tổ sư Người ta đánh nhau còn nằm đấy mở cười Thay nhưng đang cười dở Thì chợt mồm Long khựng lại Giật bắn cả mình Bởi gã nhớ Xung quanh cái nhà này toàn là cây cối Có sát vách với nhà nào đâu Mà lại nghe được tiếng người ta mắng chửi nhau Chớp mắt mấy cái Long bắt đầu ngồi dậy Giọng tai lắng nghe thật kỹ Âm thanh ngày một lớn dần Rõ dần Chỉ là Long không tài nào nghe ra được Giữa lúc đang tập trung thì ở ngoài ngõ Có tiếng con chó nó sủa lên nhấm nhẵng Làm cho Long giật thoát cả mình Toàn thân của Long lạnh như ngâm nước đá Long chết sững người bất động Xiết chặt tay thành nắm đấm Hít một hơi để đỉnh thần Anh Long len lén đứng dậy rời khỏi ghế Luồn tay ra sau tủ Định rút con dao inox mà dân giang hồ vẫn quen mồm gọi là phớ để phòng thân Bởi thâm tâm của Long nghĩ có khi là nhà mình có trộm Mà chắc gì đã là trộm có khi là bọn điệp viên đấy Bọn này nó theo dõi anh Long từ lâu rồi Người ta cứ bảo anh Long bị ngáng Anh bị sang chấn tâm lý vì bị vợ bạo hành Nhưng chúng nó làm sao mà biết được cái cảm giác bị theo dõi Mà anh phải chịu đựng bởi bọn điệp viên bấy lâu nay Anh Long nghĩ giờ này mình một thân một mình ở đây Có khi bọn điệp viên kia nó lại mỏ đến Tay luồn vào sau khe tủ Thế nhưng khi vừa chạm vào cái cán dao Thì như có một bàn tay khác lạnh toát Nó túm chặt lấy cổ tay của anh Long Như dính phải một lường điện cực mạnh Anh Long giật bắn người rụt tay lại Anh ngã ngửa ra đằng sau buồn mồm trời Ôi ôi ôi ôi Cái, cái, cái đéo gì thế Cái đéo gì thế? Sợ vãi Không thấy ai trở lại Anh lòng nhốt nước bọt Cảm giác cái cổ họng của anh đắng ngắt Anh đưa mắt Nhìn trong ánh sáng leo lét của căn nhà Nép sát vào bờ tường Anh áp mặt ghé mắt nhìn vào đằng sau lưng tủ Thế nhưng đương nhiên là Trong ấy chẳng có gì Chỉ có con phố Anh vẫn dắt ở đó im lìm Lạnh lẽo Long chầm chậm tiến lại rút con phớ, rồi lui về chỗ cũ. Trong đầu đang tự hỏi chẳng lẽ cái nhà này nó có vấn đề. Số của anh vốn đã hãm, đi đến đâu là gặp ma đến đấy, cho nên bây giờ nghĩ anh cứ run run. Hoặc cũng có thể là từ hôm vào ở đây, anh không chịu cúng bái, khai tạm chú tạm vắng với các cụ thổ công thổ địa. Thành ra anh bị nhắc. Khẽ lắc đầu để xôi đi những suy nghĩ u ám. Anh Long mở cửa bước ra ngoài gian khách. Khi vừa đặt chân ra, anh đột nhiên nghe tiếng nước xối ồ ồ ở trong cái bồn rửa bát. Ờ hay, sao lước lại phun tung tué thế nhỏ. Nhỏ, mày là có liên lò không ở đây. Chứ không khéo thì lại vuông mồm với lò. Sự sợ vợ đã chế ngự trong tâm hồn cho nên anh vội vàng chạy ra khóa van vòi nước. Sờ tay lên cái công tắc Ánh điện yếu ớt lại một lần nữa lập lòe. Cái lavabo khô khốc, làm gì có giọt nước nào đâu. Ngỡ tưởng mình nghe nhầm, long cẩn thận vặn vặn cái vòi để kiểm tra. Sau mấy tiếng hộc hộc nặng nề, nước từ vòi lại xối ra ẩm ẩm. Thế nhưng mà rõ ràng là vòi nước trong vắt chảy xuống cái bồn lại hóa ra đỏ lử, đặc quánh như là máu. Long hoảng sợ vặn vòi nước lại Rồi rút đi qua đường thoát Kêu lên từ trong cái ống nước Như là người ta bị sặc Mồ hôi đã chảy đầm đìa Ở trên chán Chảy xuống gò má và hai cánh mũi Anh Long phải đưa lên quẹt Cánh tay vừa hạ xuống Thì một cảnh tượng kinh hãi Ở trên cái nắp si phông Một cánh tay trắng ẩn Tái mét đang thò lên Nó vẫy vẫy lo lắc lắc Làn da xanh nhợt Bụng beo Từng đường gân máu hiện lên Những ngón tay nó cứ rũi ra rồi co lại Lo lần mò Dường như ngay dưới cái bồn rửa bát này Có người đang chui ở trong đó Đang cố sức vùng vẫy để thỏ ra từ cái lộ thoát Cổ tay ma quái cứ xoay xoay quay lại Bốn bể phát ra những âm thanh lạch cạch Như là người ta bị bẻ xương Có lẽ nó đã phát hiện ra có người đang đứng ở đây Cánh tay bỗng nhiên ngừng cử động Rồi từ từ quay về hướng anh Long Năm ngón tay như muốn xòe ra rồi chụp lấy Trước cảnh tượng ma quái đến giận người Anh Long hãi hùng, mặt cắt không còn giọt máu Sự kinh hoàng làm cho anh Jun lấy bẫy ngã ngửa ra sàn nhà Giở tỉnh, giở ngu Mồm miệng run bắn Tay chân anh Luống cuống phải vịn vào tường đứng dậy Anh Long hướng vào cái lavabo Nhưng cánh tay đã biến mất Nhận thấy tình hình nguy cấp Anh Long ném luôn cây phớ Tung cửa bỏ chạy giữa đêm Lúc phi thân qua hàng rào Chạy ra ngoài đường to Anh run run gọi điện cho Liên Ngọc Liên ơi Liên ơi, ơi, ơi Bỏ bỏ mẹ rồi Hình như cái nhà này Cái nhà này có ma Liên ơi M mình bỏ tiền Mua phải cái nhà có ma rồi Liên ơi Ló, ló, ló từ cái bồn rửa bát Chui lên Liên đời Cứ như vậy Anh Long đứng giữa đường Diễn nôm khua chân múa tay phải mấy phút Thế nhưng là thay đầu dây bên kia Mặc dù đã bắt máy nhưng chẳng có tiếng líu lo Của thị Liên giả nhời Một lúc sau thì Thình lình từ bên đầu bên kia của điện thoại Một chuỗi âm thanh Xì xào xì xào Có như là hai người nam nữ đang nói chuyện Lẫn trong đó Là một chàng tiếng cười khanh khách Vang lên đến dọn người <cười> Anh Long dùng mình Anh ngỡ là cái loa điện thoại của mình có vấn đề liền bật loa ngoài lên Đúng lúc ấy Giọng nói dinh dít vang lên từ cái loa điện thoại Mày đi đâu đi Mày đi đâu đi Hà Long Anh Long hét lên buông rơi cái điện thoại Rồi ngã ngửa ra đằng sau Vô tình gáy của anh đập vào chân cột điện Chỗ nồng nặng mùi nước đái chó Anh Long trợn mắt há hốc cả mồm Rồi cứ thế mọi thứ tăm tối Trong bóng đêm mù mịt, ở cuối con đường ấy, bỗng nhiên sương khói đêm nay cứ lặng bảng tràn vào. Loáng thoáng nghe có tiếng một con chó nó sủa ống ống. Ở đằng sau có bóng dáng một con chó đang sụp xạo ở hai bên đường. Nó dường như vừa đi vừa ngửi, thỉnh thoảng nó quay lại như đang chờ đợi. Đằng sau con chó xuất hiện hai cái bóng người cao Lù lù Trông vô cùng quái dị Một cái bóng Thì có vẻ to béo như cái lưng gù Còn một cái bóng Thì cứ như đánh đu bò từ trên lưng Rồi lại trèo lên trên vai của kẻ kia Điều kinh khủng nhất Đó là Mặc dù chó Và hai cái bóng người đó xuất hiện như vậy Thế nhưng bầy chó dọc đường làng này tuyệt đối không có con nào sủa cả. Thậm chí những con chó ở hai bên đường như cảm nhận một sự gì đó, chúng nó cụp đuôi, cứ ăn ẳng lên. Này, có thấy vong hồn nào không? Tao rõ ràng là ngửi thấy cái mùi vong hồn đi quanh đây cơ mà. Không, có thấy gì đâu. Ồ hay nhỉ. Hay là dạo này cái mũi nó làm sao? Ôi giời ơi! Trồn hay trồn! Mày đúng là ngu như chó! Mày đeo cái dọ mõm! Không khoét cái lỗ mũi giả! Bảo làm sao mà không ngửi cái mùi gì? Ờ, ở nhà, ở nhà. ờ nhẹ, ờ nhẹ! Đúng rồi, đúng rồi! Cứ như vậy, con chó nó chạy lon ton đến gần chỗ long nghiện đang nằm co gió rồi nó khịt khịt Bây giờ cái bóng người lưng gù mới đi đến Dòm dòm Cái đầu hói cùng mấy sợi tóc vương vương trên mặt của anh Long Chết chưa Sao mà cảm thấy Trên người thằng này âm khí nồng nặng Hay là bắt nó về Bắt nó luôn đi Đằng nào chẳng đăng KPI cuối năm đang thiếu Con chó khịt khịt một hồi Rồi ngẩn lên ấy không được Người này chưa đến số Thôi thôi thôi, thôi. Câu cứ đi đi Tôi tu, khắc tìm cho đủ KPI Đi đi đi Nói rồi con chó Dẫn hai người kia đi qua Nó còn quay lại nheo nheo mắt Nhìn về phía anh Long Đang nằm co do sầu cả bọt mép Hình như là Lão Long Nghịa Sao lại ra nông nỗi này nhỉ Sao lại ở đây nhỉ Thôi kệ cha lão Không khéo lại tái nghiện Rồi Lan quay ra đấy rồi Cho đến khi cả bóng người bóng chó biến mất, con đường lại trở lại bình thường, sương mù từ từ tan đi. Tựa như là bóng người bóng chó kia chưa từng xuất hiện vậy. Anh Long cứ nằm vật ở đấy, cho đến khi con lão sáng sớm tập thể dục, dắt con chó đi ẻ. Con chó này là con chó bình thường thôi, nhìn giống như kiểu là con chó phốc. Thấy có đứa nằm co do ở cái chân cột điện nơi nó hay đái Nó lập tức sủa nhấm nhẳng Ông này mới phát hiện là Long đang nằm úp mặt vào một đống ở cột điện Toàn thân ướt đẫm xương, mồm nhoe nhoét nước rãi Thế nhưng mà chắc là rời còn thương Long thuộc loại cao số cho nên chưa chết được Có điều cái mùi nước đái chó thì vương hết trên người của gã Báo hại mấy hình thanh niên khiêng được Long vào nhà thì cũng đơ hết cả người Họ sức giàu, cạo gió Nhưng Long không tỉnh Thiên hạ còn tưởng là Long đứt bóng rồi Mãi đến mấy tiếng sau Linh Ngọc nghe tin Bắt xe từ Thái Nguyên xuống Vạ cho Long mấy phát bấy giờ y mới ú ớ lồm cồm bò dậy Lúc hỏi chuyện Thì Long mới kể hết ra sự tình Mà ai nghe cũng ngạc nhiên Người ta bán tín bán nghi nhìn Long Nghi là phải Bởi vì mặt Long thì làm gì có một tí bảo hành nào đâu con mắt thì đỏ đỏ đẫn đẫn, giao diện thì vốn không thân thiện lại thêm hệ điều hành thường xuyên bị vỡ đấm, thành ra nó cứ thọn cả ra. Không biết là ai dể tai nhau bảo, long ngày xưa là chạy viên cá biệt, cài nghiệm 4 lần mới xong. Thiên hạ lại càng nghi là không khéo đêm hôm đấy, thằng cha này nó buồn tình, nó lại chơi một đường cho nên nó ngáo. Nhất là bởi cái nhà cũ của bà cụ lương, trước giờ mẹ con con Đoan và bản thân bà cụ vẫn sống bình thường. Có bao giờ có hiện tượng kỳ quái gì đâu Tuy nhiên có thằng ớt ơ nào Lại bảo nhái có ma Thì chó nó cũng chả tin Thế nhưng Long nhìn thấy ma thật Dù thiên hạ không ai tin Nhưng thị liên thì khác Ở với chồng tưng ấy năm Thị còn lạ gì những phút giây cảnh giác Khi Long lên cơn nghèo Có điều nhìn mặt Long lần này Thì không nghèo Không ngáo một tí tẹo nào Với trên dưới chục lần anh Long gặp ma Thì lần này Thị Liên cũng không nghi Sau khi thay mặt chồng cảm ơn làng xóm Vì đã giúp lôi ra từ cái đống nước đái chó Thị Liên mới lo lắng Bảo Long ở đây cùng mình thêm một hôm Chờ xem tình hình đêm nay và thực hư con ma Ở trong cái ngôi nhà này như thế nào Dù ngọng đến méo cả mồm Nhưng Thị Liên thuộc dạng người có đầu óc Một mảnh đất đang tranh chấp cực kỳ căng thẳng Biết đâu lại có thằng nào nó giả ma giả quỷ Để nó hù nó dọa mình Để mình nhả mảnh đất ra Nghĩ là làm Tối hôm ấy Thị Liên pha sẵn 7 gói cà phê G7 Vào trong bình nước Bắt Long tô một nửa suýt nữa gã vỡ bằng quang Suy thận Nhưng cốt là để đảm bảo Đêm nay Long không được ngủ Phải thức để trong nhà cho mộ Công nhận là mụ lên nó ác Nó bắt Long làm thế có khác gì là coi Long Như là con lưu cọc Mà chẳng biết từ hồi trả con lưu cọc cho rẻ sô lâm. Con chói nó đi đâu mất, nghĩ cũng tiếc. Biết thế cứ giữ lại. Bây giờ có nó thì Long không phải thức đêm. Cứ tưởng là cho Long mút hết 7 gói cà phê thì y sẽ thao láo thức cả đêm mà cách nhà cho vợ. Thế nhưng vốn dĩ Long là kẻ thích liều cao. Từ hồi còn chơi mai thúy cho đến bú cà phê. Càng đặc thì Long càng thích. Thế nên sau 7 gói cà phê của vợ Long vẫn ngủ trồng mông Mặc kệ cho Thị Liên trố mắt thức đêm Vì lạ nhà Nằm tràn chọc mãi không vào giấc Cuối cùng đành lật đật ngồi dậy Đi quanh nhà giết thời gian Cái nhà này kể cũng thuộc loại rộng rãi So với Giang Sơn hiện tại của hai vợ chồng Ở trên Thái Thì căn nhà này tuy xây dựng từ những năm 80 Nhưng vẫn theo lối kiến trúc Từ miền Bắc thỏa trước Chỗ Liên đang đứng Là gian giữa Nơi tiếp khách và cũng là nơi để ban thờ ra tiên. Liên ngọng ngước mắt trông lên bức tường đã am khói, đổi sang một màu cháo lòng đục đục. Trên tường còn lưu lại những khoảng tường hình chữ nhật, chính là nơi mà những bức ảnh thờ đã từng được đóng đinh. Trên chỗ bát hương cũ đã dọn đi, còn lại một khoảng trống phủ vội mang một vẻ tiêu điều. Thân thể hơn bảy chục ngót tám chục cân của Liên tự nhiên run lên. Sợi ria mép ở trên khóe miệng của Thị cũng phập phòng. Cảm giác rùng rợn, ủa đến. Liên ngọng không dám nhìn lâu. Thị cũng có cảm giác như thể là có ai đang ngồi trồm hỗn trên cái ban thờ ấy. Nhìn xuống mình. Nhưng tất nhiên là làm gì có ai. liền đích thấy gì cả. Thị vội vàng đi ra ngoài. Vòng ra đằng sau vườn toan đái một cái Nhưng vừa bước một chân ra khỏi cửa Thì một trận gió lạnh buốt ùa vào Mấy cái cây trồng lâu năm ở ngoài sân Nó cứ xào xạc hát xuống mảnh sân rộng Những cái bóng hình kỳ quái Lẫn trong tiếng gió Liên nghe như có tiếng kêu gào Liên sợ Lúc này thị tự tưởng tượng ra là có đăng có hàng chục con ma con quỷ Nó đánh đu trên những cành cây, nó nhảy trồm trồm như là bầy khỉ Chỉ là vì thị là người trần mắt thịt, thị không sao thấy được liền bắt đầu lo Đầu tiên là lo thôi chứ chưa hẳn là sợ Bởi vì thực ra thị có biết sợ là gì đâu Đặc biệt là thường xuyên luyện tập kể từ ngày Long Nguyện ôm cái hòm ma quái về nhà Mở màn cho cái vũ trụ ma quỷ Đầy biến cố của Long Mà kéo theo cả thị phải đối mặt Đêm nay trời khuya sương xuống Khung cảnh đất trời âm u Như là trốn không người Liên còn chưa sợ Thị chỉ hơi dùng mình một tí Thị bước lùi lại về phía sau một bước Chật vọng đến bên tai thị Có tiếng người cười khúc khích Tiếng cười nửa như của đàn bà Lại văng vẳng như có tiếng đàn ông Nghe đến bút cả Lông tóc của Liên dựng ngược cả lên Thị nuốt nước bọt Thằng, thằng, thằng, thằng nào ấy Thằng nào có nào cười ấy Thịt mẹ mày Nhửa đêm nhửa hôm Chúng mày nhéo ngủ Chúng mày còn cười cái nhéo gì ấy Chúng mày định đọa mà thế à Bà mà trúng được thằng nào Có nào treo vợ tồng bà Bà kẹp vào hắn, bà găng học mày ra đấy nhá. Xịt mẹ mày. Dọa như thế. Thế nhưng nó vẫn cười. Liên còn đang bắt đầu nghĩ là thằng chồng mình nó nằm mơ. Nó nằm ở trong nhà nó cười. Thế nhưng ngó vào trong thì thấy anh Long vẫn cứ mút ngón tay ngáy khỏ khỏ. Dãi rớt đầm đìa, ướt cả cái áo màu cháo lòng làm gối. Đoán là mình nghe nhầm. Liên định quay vào giường với chồng. Ai ngờ khi cánh muồng ngủ. Cửa bồ ngủ của hai vợ chồng vừa khép lại Thì tiếng nước chảy róc rách ở ngoài hiên cất lên Thị liền đứng xứng người ra một lúc Thị cố định thần lại để khẳng định là mình không nghe nhầm Quả thực Ban đầu là cái tiếng nước còn nhỏ Nhưng càng lúc tiếng nước nhỏ giọt càng to Thêm vào đó Là có tiếng bát đĩa úp vào nhau loạn soảng như là có ai đang rửa bát ở cái vòi nước ngay ngoài sân. Thị chậm chậm quay đầu nhìn ra chỗ mái hiên, không gian mù mịt đen thâm thẳm. Trong lòng của thị lên một nỗi bất an. Liên từ từ quay lại cửa chính, dõi mắt nhìn ra mảnh sân đất tịt màu và bóng tối. Trong cái màn đen hun hút lạnh người, thị run lên bần bật, bởi vì ngay trước mặt thị, gần chỗ cái vòi nước Một bóng áo trắng đang ngồi trồm hỗn Tay vụt xuống cái thau nhôm Thế nhưng đầu thì vặn ngược về đằng sau 180 độ Đang trợn mắt nhìn thị Khi nó thấy lên nhìn mình Nó đột nhiên ngoác cái miệng ra Cái lưỡi thè lè như là cuộn ở trong mồm Bây giờ sổ ra như là người ta sổ cái chiếu Lòng thòng cả xuống đất đỏ lòm lòm Và nó cười lên sẵn sẵn ở mất tình, tình linh giữa lúc ấy có bóng người xuất hiện ở ngay sau lưng thị liền tiếngg hồn quay phát lại theo bản năng Thị vung tay vả đánh đốt một cái vào cái bóng người móc lốp sau lưng mình, thị rú lên. "Hê mẹ mày, kêu mà, mày, à. mày kêu mà mày ạ." Chỉ thấy một tiếng rú lên. Ô, ô, "Ôi trời ơi, ôi trời ơi, Liên ơi sao lại đánh anh? À, anh có làm gì đâu?" Thị Liên sững người, tưởng ai, hóa ra là thằng cha Long. Thị vội vàng đỡ chồng dậy. Long nghiện hậm hợp hất tay vợ ra Một tay còn lại Bưng lấy mồm Cô đánh mang tính bản năng Nhưng nó mang đến cả 9 phần 10 công lực Cho nên làm cho Long vẹo cả mồm sang một bên Răng môi lẫn lộn Nước mắt nước mũi hòa lẫn với máu cứ đầm đìa lại Liên ơi Mày không thích là vợ Âu Ông lứa thì mày bảo Để ông, ông lê dị cho mày đi lấy chồng khác Mà Chứ mày cứ định ám sát ông thế này à? Ông hỏi thật Mày có phải là điệp viên không? Mày là điệp viên mày định ám sát ông đi à Liên? Không hề thương xót chồng Chỉ là hơi hối hận vì mạnh tay Thì Liên vẫn trọn mắt Ai bảo Tự nhiên đang em đang hôm Ông đứng thâu lưng người ta làm nhéo gì? Mồm đau quá Anh Long cũng méo máu Thì ai bảo lửa đêm lỡ hôm nay đứng lù lù trước cửa Chắn đường đi đái của ông Vợ với trẻ con Không biết là kiếp trước ta bằng cái tội cái lợ gì Thị Liên quắc mắt nhìn ra sân Thế nhưng cái bóng ở bên vòi nước đã biến mất từ bao giờ Cả màng sân gạch lúc này đã trống tanh Lòng chớp chớp mắt như đã đoán được vì sao Vợ mình lại đứng đây lúc nửa đêm về sáng Gã lạnh hết cả người Cơn buồn đái cũng tan đi Nuốt nước bọt khan Long lắp bắp nhìn, nhìn nhìn cái gì ở ngoài đấy đấy Thành linh liên quay phát lại Chừng mắt nhìn Long Nhìn cái nổ mình Nhìn cái gì thì kệ mẹ thôi Nhìn qua nhéo nhìn Long Long thấy vợ sừng cổ với mình Không dám nói thêm gì nữa Biểu môi một cái rồi lùi vào nhà Long không biết được rằng là Liên giả vờ cáu thế thôi, Chư thực ra thị không muốn để chồng biết cụ thể mình vừa nhìn thấy cái gì. Dù sao thì thị thương chồng, thị không muốn chồng mình gặp ma nhiều quá, nhiễm âm khí không khéo sinh ra yểu mạch. Đối với thị Liên mà nói, Long nghiện có thể thượng mã phong dưới bờ mông của thị, nhưng nhất định không được chết vì bất kỳ ai khác, kể cả là ma. Lùa được chồng vào buồn Một lúc sau Liên cũng vào theo Lòng đã ngủ chồng tĩ lên tự bao giờ Nhưng Liên thì vẫn cứ chẳng chọc Trong lòng của thị trào dâng lên Một nỗi sợ hãi bồn trồn Thị muốn kể cho chồng nghe Nhưng nói thật là thị tiếc tiền Nói gì thì nói Nhà thì đã xuống tiền mua rồi Chẳng lẽ bây giờ mang đi trả Mà trả thì trả cho ai Còn Loan sau khi nó ôm Cả tỉ bạc thì đã bóng chim tăm cá Cái loại người cạn tàu giáo máng như thế Thì mong gì việc nó trả lại tiền cho mình Hơn thế nữa biết đâu đánh Mấy năm sau quả thực đường vành đai nó mở ở gần đây Đất khu này lên giá Nhà Liên có khi lãi 1 gấp 4 gấp 5 Không ở thì cứ để đấy Cho đứa nào nó thuê Chứ làm sao phải giả Dù là trong cái nhà này có ma Thậm chí là cả sư đoàn ma Hay là cái chỗ mà hắc bạch vô thường chạy đết lai thì Liên cũng nhất định giữ lại Mặc kệ cho lòng có sợ như thế nào Liên mỉm cười tự khen mình là người thực tế Ma quỷ thì cũng phải ăn phải uống thì cứ tử tế, mỗi tháng đốt cho các vong mấy sấp đô la âm phủ Có khi các vong lại còn tranh nhau phù hộ chứ chả biết chừng Tất nhiên là nghĩ lạc quan như vậy thôi Chứ linh cảm của một người đàn bà hiếm khi sai lắm Liên cảm thấy rõ ràng căn nhà này ngay từ lúc mới dọn vào. Nó đã mang đến cảm giác âm ưu lạnh lẽo. Dù thái độ của những người xung quanh thì hết sức bình thường, Liên đoán có thể là người ta không biết, hoặc là cố tình không nói ra để cho vợ chồng Liên khốn khổ. Liên không ngủ ngon giấc long thể bất an. Giữa nơi vắng lạnh hoang tàn chả biết làm sao, Liên nổi cơn ngứa. Kể ra cũng lâu rồi hai vợ chồng không cùng luyện Ngọc nữ tâm kinh này đêm hôm khuya khoắt Tâm trạng bồn chồn tâm thần mụ mị Liên lôi Long dậy Thoát y để vận nội công Thế nhưng khổ nỗi Anh Long thì lại đậy giấc quá Lay thế nào cũng không chịu dậy Liên bực bội đạp cho long, long một phát Rồi định leo lên ngồi Nhưng bất thình lình Long nghiện trở mình Liên hí hưởng Tưởng chồng chuẩn bị đóng thuế Thì bất ngờ thị sững người nheo mắt Trong không gian yên ắng của căn nhà Vừa có tiếng kéo kẹt Tiếng kéo kẹt rất khẽ Như là tiếng người nghiến răng vào nhau ấy. Liên nhìn chồng Anh Long vẫn ngủ mồm há hốc Bất chật thị sững người Bởi vì tiếng động ấy Bây giờ lại vang lên rõ hơn Như là sát ngay bên tai vậy Càng nghe thì Liên càng dùng mình Bởi nó không còn giống tiếng nghiêm răng Nó giống như là tiếng cái dây thòng lọng Nó xiết vào gỗ Rồi lại giống như là tiếng người đang nói Xen lẫn trong những âm thanh rùng rợn đó Là tiếng người cứ ẳng ạc như thể là Có kẻ nào bị bóp cổ Hoặc bị xiết cổ bằng dây thừng rồi treo lên liền chết sững Thị sợ hãi muốn vùng dậy Nhưng chẳng hiểu sao bây giờ Thị cứ như là bị bóng đè Không tài nào nhấc chân lên nổi Cả thân người của Thị Tựa như là bị một sức mạnh khủng khiếp đè xuống Mắt Thị trận tròn kinh hãi nhìn ra bốn phía Miệng Thị há hốc định hét lên kêu cứu nhưng không được Sự bất lực pha lẫn với âm thanh khủng bố Nó xoáy vào tai khiến cho Thị Liên Như muốn đứng tim Giữa lúc ấy thì tiếng ú ớ dừng lại Như thể là cái kẻ bị siết cổ kia đã tắt thở Những tiếng nghiến răng vẫn cứ khen két Lúc liên định thần định gọi chồng dậy Thì từ bao giờ đã thấy Anh Long ngồi lù lù Hàm răng nghiến vào nhau kèn kẹt Nghiến mạnh đến nỗi Máu từ kẽ răng của anh dì ra Ướt cả bên mép Điều kinh khủng nhất lúc này Là con mắt của anh Long trợn trắng cả lên Nhìn chăm chăm vào vợ Đôi con mắt của anh vô hồn Cái mồm cứ thế mà nhẹo cả ra Thị liền choáng vắng Khuôn mặt của anh Long vốn dĩ đã là mặt chuột kẹp, gò má thì nhô lên chỉ có da bọc xương. Bây giờ lại nghiến răng, trợn mắt như vậy thì quả thật là trông nó ghê lắm. Sợ chưa? Thế đã sợ chưa? Sợ thì trả nhà cho chúng ta. Trả nhà cho chúng ta. Trả nhà cho chúng ta. Thị Liên ú ớ đến cả người Thị muốn hét lên Nhưng mồm thì như cấm khẩu Thị sợ lắm Thế nhưng mà tính của con mụ này nó sợ quá Nó hóa liều Hơn thế nữa trong cơn liều Liên nhớ đến mảnh đất mấy chục mét vuông sổ đỏ Lại có cả sân vườn Đã xuống tiền sang tên đổi chủ Nhớ đến mấy triệu tiền tạ tội với bà cụ Nhớ đến mình phải xuống nước Nói vã bọt mép Người ta mới thông cảm cho Nhớ đến cả đêm nay Thị không thể nào cùng chồng luyện Thần công Nay thằng chồng còn bị vong nó nhập Nó còn trợn mắt nó hàn học nó dọa mình Liên tự nhiên thấy tức hơn là sợ Thị trừng mắt nhìn Long Long lúc này đang bị vong nhập Đang nghiến răng kèn kẹt Mặt tái mét Còn vong ở bên trong Long Tự nhiên nhìn thấy ánh mắt của Thị Liên Thì nó cũng cảm thấy trần trợn Đấu mẻ Làm gì có người nào bị vong nhập Mà lại tỏ cái thái độ nó nó kỳ lạ như con mụ này Con vong ở trong người anh Long còn chưa kịp định thần Thì tự nhiên nhìn thấy Thị Liên rú lên một tiếng Rồi trồm tới vật luôn cả người cả vong ra đất Giang tay vả cho con vong một phát như lai thần trưởng À, à mày Mày dám họa bà Mày họa bà à, Bà thọ nghi nhếu gì có loại mày Ăn một phát vả nhưng con vong vẫn không suy si nghe nó nhìn chừng chừng vào chị Liên thả bố mày ra trả nhà cho chú bố thả bố mày ra trả nhà cho chú bố trả nhà cho chúng bố à, thả, thả, thả cái ngày cả ngay cả cứ mỗi một lần trả này Là thị lại thẳng tay vỗ thẳng vào mặt vào tay Tựa hồ như con vong ở trong người Long Cũng bị thị vả cho lộng cả ốc Cứ ngựa ốp vào người thằng chồng thì dọa được con vợ Ai ngờ lại vớ phải cái con thần nanh mỏ đỏ Chẳng dọa được nó thì chớ Còn bị nó đè cho cả xúc thịt nặng ngót tạ lên người Mà nó vừa nhún, nó vừa dãy, nó vừa vả Thậm chí mơ hồ có thể nghe thấy tiếng xương cốt của Long dãy đành đạch Con Vong không ngờ Mình lại phải dọa phải một cái con như con Liên Chỉ rú lên một tiếng thất thanh Cuối cùng nó dít lên Ôi trời ơi Ô, Ôi trời ơi Ố, à, à, à, Con kia, con kia. mạnh mày, mày bóp cổ tao Ôi trời ơi Nó bóp cổ Vong làm nước ơi làm nước ơi Nó bóp cổ Vong Lời con Vong kêu gào còn chưa dứt Thì bị nguyên cả cái bàn tọa của Liên bịt kín cả lô Còn Vòng ú ớ mếu máu Ôi chị ơi Chị tha cho em Chị tha cho em Chị ơi Em xin ra Em xin ra con Vòng muốn thoát khỏi người anh Long Nhưng mà kỳ lạ Khi bị bàn tay như là cái nải Phật thủ của Thị Liên túm vào Nó không tài nào mà rời khỏi cơ thể của anh Long được Cho đến một lúc Nó mới bàng hoàng nhận ra Ở trên cổ tay của Thị Liên đeo một chuỗi vòng. Chuỗi vòng này đích xác là do cô Đị Sa Đào đã yểm phép đặc biệt làm cho Thị Liên bảo đeo vào thì ma quỷ nó sợ. Quả thực là nó sợ thật. Đố mày thoát ra được đấy. Một khi đã bị cái vọng gọng kìm này mà nó khóa thì tốt đố mày thoát ra được đấy. Thị Liên lúc này dít lên. À, à, anh cho mày thoát ta hỏi mày thuốc đi mày khoất bà khi mà mẹ mày cứ như vậy lúc này Thị Liên cởi phăng cái áo rồi sau đó cũng sẽ tan cả quần áo của anh Long Thị đang lên cơn rồ rồi Thị rồ thật rồi Bây giờ thì bất chấp bình thường là thằng Long thì nó còn ngơ ngơ ngát ngát bây giờ mày nhập vào nó thì mày phải chịu trách nhiệm điều khiển cái cơ thể gầy còm này Một lúc lâu sau, khi cơn hồi xuân trong người đã mãn, Thị Liên mới nằm vật sang một bên. Với tay lấy bao thăng long của anh Long, châm một điếu, díp lấy díp để. Con vòng nhập trong thân xác của Long Nguyện, vừa khóc vừa méo. Nó chui vào gầm giường mà đầu gối vẫn run bẩn bật như đánh lô tô. Thế mà chưa kịp hồi sức cấp cứu, đã thấy Thị Liên từ từ ngó đầu vào gầm giường. Khóe miệng của Thị nở một nụ cười ma quái. <cười> làm gì mà tốn vội thế Đây mấy chỉ là ăn khởi động thôi Con vong nhập trong xác của anh Long Tái mét mặt Nó dãy lên đành đạch Nó cuống cuồng túm lấy chân giường Thế nhưng bị thị liên túm chân lôi tuột ra ngoài Cứ thế Trong căn nhà u tối Vang lên những tiếng vỗ tay bảnh bạch bảnh bạch Và tiếng con vong ú ớ lậy van Sau vụ này chắc là con vong Để uống đến 10 cốctrà chanh dã tay của mạnh bà mê mong có thể quên được ký ức hãi hùng khủng khiếp đêm nay chắc là phải ngụp lặn dưới vong tình thủy đến năm may ra mấy gột rửa được sự ô uế nhơ nhớp của vong Sơn ăn tùy mặt ma bắt tùy người anh long nhẹ vía thì vong còn ốp được chứ làm sao mà ốp được Thị Liên lại thêm pháp bảo của cô Đị Sa đào thì Thị Liên có thể nói là vô địch Thị Liên xong việc thờ h ra Cười đầy thỏa mãn, con vong thì nằm rũ rượi, rúc vào trong một xó, tay ôm mặt khóc tu tu. Bây giờ thị liên mới nhìn sang. <cười> Thế nào? Thế bây giờ đã nói chuyện được tử nhé như ương? Hay là để chị kêu mày thêm một hiệp như ước? Con vong tái mặt, đập đầu côm cốp. Chị ơi! Chị <cười> Em còn có cơ hội đầu thai chị ơi <cười> Liên ra cái vẻ nũng nịu Sáp lại gần con Vong Con Vong lập tức rúm gió Ô, Ôi chị ơi, chị ơi. À, Em xin chị Đầm khao nha Thấy Vong là ai Làm sao mà dại dột nè vào đây Vong nhìn chị Liên đầy sợ hãi Mất một lúc lâu sau Nó mới thút thiết kẻ lại sự tình Hóa ra cái vong này chẳng phải là người thân thuộc gì của bà cụ Lương Chỉ là vong đường vong chợ ở quanh đây Số là khi còn khỏe ra cảnh đề hòe Bà cụ Lương nhân đức lắm Ngày dằm mùng 1 bà đều lên chùa cúng bái Rồi những đợt dằm tháng 7 xá tội vong nhân Bà cũng làm lễ để tế các vong lang thang chết đường chết chợ Những vong ấy vì vậy cũng mang ơn bà cụ Người sống tử tế Đến độ nào mà vong nó còn phải mang ơn Ê thế mà trời chắc là tuổi cao cho nên là cũng bị tăng nhạn áp không nhìn thấy sự hy sinh vất vả của bà Lương. Để bà phải chịu cảnh gái quá con côi. Sau này các cô chú đều quy tiên sớm, bỏ mặc bà cụ với đứa con dâu không nên nét Thành ra các vong cũng cảm thấy ức cho bà cụ. Có con vong này chết trẻ khỏe ma, thấy người có ân với mình bị đứa con dâu lừa mất nhà thì nó nổi máu. Nó định dọa cho vợ chồng long nghiện sợ. Để bán sới bỏ đi trả nhà cho bà cụ Chẳng ngờ gặp phải Cái con mộ trẻ không tha giả không thương như Liên Ngọc Bây giờ thì thân thể Nhuốc nhơ Tấm thân thì bấn loạn Tay chân thì run cầm cập Thị Liên thương tình ném cho nó cái quần đùi Rồi chừng mắt Thôi mặc vào đi May mà ông ngập vào người thằng Tổng tôi nhé chứ ngập vào người thằng khác con khác Không có cái chuyện tôi nhẹ nhàng Tao nổi tình cảm thế đâu Tôi vả nó vỡ mồm đấy Mà này nhá, người ta bảo rồi, quan có đầu nợ có tủ. Cái đứa sai con đâu là con đâu của mà cũng. Nhưng em quan đấy thì thế tôi Ông nói có đúng có túng phải nghe không? vòng run run. Dạ vâng. Chị ơi, em trót dại. Chị tha cho em. Lần này thì em toàn đến giả chị ơi. <cười> Thị Liên nói thế thôi, nhưng Thị cũng thầm cảm động trước tấm chân tình của con Vong. Thị chép miệng. kẻ ra thì cũng tội cho bà cụ trạch đấy. Thế nào mới phải đứa con đâu khốn nạn thế như nhỉ? Thôi, xong việc mà. Vong thăng nhỉ, rồi đi tìm con loan ấy nôi cổ nó về đây. Để tao tán cho nó mới phát. Mẹ con nghĩ loại con cháu mất đậy. Vong lắp bắp. Dạ, dạ vâng ạ. Chị dạy thế, em cũng mừng ạ. Thế em xin phép chị Chị cho em thăm Em hứa với chị là em đi tìm con Loan Về đây cho chị ạ Thị Liên nhách mép Nhưng chứ còn thao nữa Chị kì kìm nó đi Kìm nó về đây để tôi vả nó nó, vẫn nó Mẹ con mấy thật cái mất tệ Con Vong nghe xong Thì mừng mừng tội tội Lập tức xuất ra khỏi người anh Long Chỉ sợ là Thị Liên lại đổi ý Vật ra lần nữa Thì chắc là nó không còn đường siêu thoát Bây giờ anh Long mới uể hoài mở mắt, lờ đờ nhìn thấy vợ. Tự nhiên anh Long dùng mình, sao mà con vợ mình hôm nay nó nhìn mình bằng cái ánh mắt kỳ lạ và cái nụ cười tủm tìm thế kia. Anh Long đang định đứng lên lấy nước vì chẳng hiểu tại sao cổ học mình khát khô. Nhưng anh chợt dùng mình bởi vì đầu gối của anh như đánh lô tô, khịu chân ngã xuống. Cuối cùng đầu óc của anh lại đơ ra lịm đi Không còn biết gì nữa Quả nhiên sau cái lần thi Triển tuyệt kỹ ấy Thị Liên thấy căn nhà không còn vẻ Âm u lạnh lẽo Từ gian trước đến gian sau lại trở lại Ấm áp bình thường Không biết sau này khi mà bà cụ khuất nối Sự việc có bị phanh phui hay không Nhưng trước mắt Thị Liên vẫn cứ biết là bây giờ nhà cửa Đã ổn định rồi Không thì mình không ở Nay mai chi bằng là mình cho thuê Cứ thế Thị Liên cười hô hố Như bắt được vàng Chỉ có anh Long là cảm thấy Sau cái đêm hôm ấy toàn thân của anh cứ bại hoại Nhưng anh cũng ngạc nhiên đến đờ người Bởi vì tự nhiên Thị Liên Mua về để ở trong nhà Mấy bình rượu nhân sâm Ngâm cá ngựa Nói về mẹ con người đàn bà cạn tàu giáo máng Sau khi bán xong căn nhà cho vợ chồng Long Nguyện Thị Loan ôm tiền đi thuê Một căn nhà hai tầng ở trên phố Thuê thôi chứ Thị không mua Thị còn muốn để tiền ấy để làm đám cưới với thằng nhân tình Thế nhưng quy luật ở đời Gieo ả nhân ác thì làm sao được quả lành Trời xanh có mắt cả đấy Không thể chịu được sự khốn nạn của đứa con dâu chắc nết Dạo gần đây thì Loan chẳng hiểu làm sao Trong lòng cứ bất an Những giấc ngủ ngắn ngồi Xen lẫn là những cơn ác mộng khủng khiếp Có khi ả thấy mình vẫn ở nhà cũ Đứng trước ban thờ Nhìn bát hương bốc cháy ngồn ngột Tất cả những di ảnh ở đằng sau Đều như đang trợn mắt nhìn ả Có khi ả mơ thấy túm tụm ở trong sân Là những người lạ mặt lỗ nha lố nhố Kẻ khoác bị, người áo sống tả tơi Tất cả đều nhìn ả bằng ánh mắt căm hờn Như là muốn lao vào xé sắc ả ra Chẳng bao lâu những giấc mơ ấy Nó ám ảnh ả Đặc biệt là vào một đêm nọ Khi loan đón người tình về Ở chung cho đỡ sợ Thì đã có biến cố Đêm hôm ấy, sau khi dọn dẹp qua loa đống bát đĩa chất thành cao thành tầng chồng, Loan trở vào nhà của với gã đàn ông mà ả thân mật gọi là chồng. Vào tên nơi, Loan thấy gã nằm ở trên ghế xem tivi. Thằng này mặc cái quần đùi xanh để lộ cặp đùi tông teo như que cổi. Con ả thấy người yêu hớ hình thì cười hi hí vội vàng vào buồng thay bộ đồ ngủ mỏng dính như vải màn uốn éo mời gọi. Mặc dù ở cái tuổi này Con của ả cũng còn ít tuổi Ngay cạnh răng bên Thằng đàn ông thấy con đàn bà Lên cơn động cỡn Thì cũng bổ nhào đến tấm thân mỡ màng Mà xì sụp Không quan tâm đến ở của buồng đối diện Hai đứa con của ả vẫn còn thức Chúng nó vật nhau luôn ra giữa nhà Chúng nó giúp dích Chúng nó hú hí với nhau Chúng nó không để ý là ngoài trời Đã bắt đầu lâm thâm những hạt mưa giả dích Nằm mãi với nhau ngoài gian giữa Gió lùa Khiến cả hai bắt đầu thấy xe lạnh Loan kéo người yêu dậy Thôi Đi vào buồng đi chồng Ở ngoài này rét quá Em lạnh tụt cả ấy vào đấy Dứt lời ả đứng dậy gã đàn ông vỗ đét một cái vào mông của ả Nhưng khi với tay toàn đóng cửa thì loan chật giật mình Ả há hốc mồm cấm khẩu Khi đưa tay khép cửa thoáng hiện trong khóe mắt, trên mảnh sân gạch ướt đẫm nước mưa, từ bao giờ đã lố nhố đến cả hàng chục bóng người đen xì xì. Những mái tóc pha xương rũ rượi những thân hình gầy gò nhăn nhúm những cái bụng cứ trướng lồi cả lên, như là người có chửa. Dưới ánh sáng của mấy ngọn đèn đường hắt vào, trông ma mị làn da trắng bạch như bôi vôi, hiện lên rõ mồn một. Trong hình dung của Loan Trước mặt ả như là hiện ra khung cảnh Của coi âm tàu địa phủ Gã tình nhân ở trong nhà Tự nhiên u ớ rồi ngã vật cả ra Này này Em ơi làm sao thế Làm sao thế Gã đưa tay sờ nắn Tấm thân đang run bẩn bật của Loan Trời lạnh mà ả ướt đẫm cả mồ hôi Hai đứa con ở trong buồng Lao ra đỡ mẹ chúng nó ngồi dậy Loàn ấp ống Mà ở, ở ngoài sân Ở ngoài sân toàn là mà Thằng bé con cau co mày Có gì đâu mẹ Làm gì có ai Gã tình nhân cũng thở dài Có ai đâu Mắt với mũi cô làm sao thế Đang cơn động cỡn Bị cắt ngang Thằng này khó chịu Hai đứa bé đứng bên không nói gì Nhưng cũng thở dài Chúng nó cũng chán cái cảnh Mèo mả gà đồng của mẹ mình Hóa ra gã đàn ông này Còn không bằng một góc của ông bố chúng nó ngày xưa Nó chỉ biết cơm no bỏ cưỡi con bé lớn nắm tay mẹ Thôi mẹ đi ngủ đi Chắc là trời tối quá Mẹ nhìn gà hóa quốc thôi Loan ú ớ Nắm lên tay người tình Kể lại không cảnh vừa diễn ra Gã tình nhân ngơ ngác Hắn thầm nghĩ Con đàn bà này làm sao lại có thể tưởng tượng ra được đến thế Gã hử lạnh một tiếng Thôi vứa vào vứa vẩn Đi vào đi ngủ đi mai mà con nói lung tung thì đừng có trách Thằng cu con của Loan Nó uất lắm Thế nhưng con chị đã liếc mắt ra hiệu Cho nên thằng cũ con phải kỹ im mồm Và buồn nằm một lúc lâu Loan vẫn chẳng tài nào ngủ được Cứ nhắm mắt lại là những hình bóng ấy lại hiện về Mặc cho lời khuyên giải của người tình, Loan biết là mình không thể nhìn nhầm. Loan trông thấy cả vong của ông bố chồng, đứng ở trong sân, đôi mắt sáng quắc như đèn, nhìn vào bên trong. À nếp sát vào người tình, quàng tay ôm lấy cổ của gã, nhưng vừa chạm vào thì Loan giật mình. Bởi vì người của gã người tình từ bao giờ lạnh như cây nước đá, tấm lưng sần sùi, mẩn mụn, nhôm nhớp ướt. Loan kinh hãi Mở choàng mắt Ả lăn ra Gã người tình trồm dậy Làm sao thế Làm sao thế Em Em, em tưởng là má Má nào Cô có thôi đi không Vơ vẩn Thôi Tôi đi về đây Ngủ thế đéo nào được được Mai còn phải đi làm Như con điên Loan lắc đầu bó khối, nhìn gã người tình khoác áo bỏ đi. Rõ ràng lúc nãy khi ả khoác tay lên cổ người tình, thấy người tình của ả lạnh cứng. Khi ả mở mắt ra, ả nhìn thấy con mắt của gã người tình đục ngầu. Cái mồm thì háng hoát cả ra trong dị hợp. Kể từ sau đêm hôm ấy, Loan thay đổi nếp sinh hoạt. Bóng tối với Loan trở thành một thứ ghê giận. Loan bỏ ra một số tiền không nhỏ để thuê nhà. Vậy mà bây giờ Loan lại sợ chính ngôi nhà này. Gian nhà khang trang đối với Loan như trở thành địa ngục mỗi khi đêm về. Trong lòng quả nóng như đổ lửa, hết đứng lại ngồi. À chỉ muốn chui vào trong phòng, đóng cửa lại nhốt mình ở đó. Mỗi một bóng cây ngọn cỏ lay động đều làm cho Loan kinh hoàng. Ả cuối cùng không chịu nổi mà như điên Trong đầu Ả lúc nào cũng thấp thoáng những bóng hình ma quỷ Văng vẳng bên tai loan Là những lời nói xa xăm lạnh lẽo Như của biết bao nhiêu người đang dì dầm bên tai Trời xanh có mắt Gieo nhân ác Đừng mong gặp quả lạnh Cứ như vậy Cho đến một ngày, Loan chạy đến thẳng chỗ nơi bà cụ Lương đang được ở tạm, chỗ mấy nhà người họ hàng. Thì cứ thế mà quỳ gục, dập đầu bôm bốp mà khóc lóc. Ông Tính lúc này cũng được gọi đến, trực tiếp làm chứng. Rồi sau đó, Loan đã làm giấy xác nhận việc bà cụ Lương được căn nhà hai tầng khang trang. Ở ngay trong làng Người mua không ai khác chính là Loan Đứa con dâu chắc nết Lần này Loan xuất hiện Mặt thị tái xanh tái xám Run run dày dày lấm lét Nhìn bà cụ lương Rồi sau khi xong việc Loan cứ thế mà quỷ lạnh Bà cụ thở dài Đánh kẻ chạy đi chứ chẳng ai đánh kẻ chạy lại Trước sự ăn lăn của Loan Bà cụ cũng đành chấp nhận Mặc dù cũng không biết lý do vì sao Đứa con dâu của mình đổi tính Đổi nết Thôi thì cũng may Dù sao thì nó cũng đẻ cho bà hai đứa cháu nội Đích tôn Này nó và quay về biết hồi đầu là tốt Nghe người dân ở xóm ấy đồn rằng là từ ấy trở đi Loan một lòng phụng dưỡng mẹ chồng Gọi dạ bảo Vâng Chăm bà cụ như là mẹ đẻ Hai đứa cháu cũng vui vẻ lắm Khi được quay về ở với bà nội Chúng nó cũng ngoan ngoãn tử tế lắm Chỉ tiếc vợ chồng nhà Long Liên Không có mặt vào ngày hôm đấy Chứ nếu không, kiểu gì Thị Liên chẳng chạy đến mà vả cho đứa con dâu mất nết. Theo y như lời Thị nói. Buổi chiều hôm ấy, khi kỹ sư vũ vừa mới tan sở đi về, nhìn anh Long đang ngồi quạt trà phành phạch. Dạo này anh Long được uống cái thứ rượu xâm cá ngựa, tự nhiên đâm ra ra rẻ lại hồng hào, miệng bi bô hát. <cười> Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao... Dù hàm răng không còn chiếc lào Dù thân thể hiển nhiên Mang đầy tương tích <cười> Chú ơi Tôi sao bây lại đánh cờ vậy á Gớm Dạo này Ông lại rủ tôi đánh cờ đấy à Ông lại thó được tiền của vợ đấy à <cười> Làm sao phải thó Anh được chị chú cho Ô Ông lại lại được bà Liên cho tiền đó. Kỹ sư vũ trợn mắt Không phải là ăn trộm á. Ăn trộm làm gì? Dạo này, anh làm việc tốt. Chị chú ưng ý. Chị chú cho tiền tiêu vặt <cười> Xem ra là anh Long tôi vui vẻ phấn khởi lắm. Thôi thì, tôi cũng mừng lắm. Bởi vì dân nhà ấy ra cảnh yên ổn. Màn đêm buông xuống, phố phường đã dần dần tĩnh lặng. Đâu đó trong con ngõ nhỏ Có tiếng chó sủa nhấm nhặn Con lưu cọc chạy đằng trước Đằng sau là cái bóng người đàn ông Có cái lưng gù gù Thế nhưng ấy chẳng phải là cái dấu gù Ở trên lưng đâu Mà chính là một cái hình dáng như cái đứa trẻ con Nó cứ bò đành đạch lúc ở lưng Lúc bò lên vai người đàn ông Con chó cứ chạy được một đoạn Rồi nó dừng lại hít hít ngửi ngửi Cuối cùng người đàn ông cười lớn <cười> Bắt được mày rồi Con vong bị dồn vào chân tường Nhìn thấy con lưu cọc Đang nhe nanh gầm gừ Trên thân tỏa ra một luồng sáng áp lực Nó dùng mình nó méo máu Ôi lệ các quan lại của hát cụ bạch Cụ cụ cụ cho con về cõi dưới thôi Ôi, con ở trên trần này đáng sợ lắm Hôm nay Hôm nay con gặp con mụ đấy Nó bán muốn trả Ở ngay đầu xóm bên kia kìa Cho con xuống âm phủ thôi Con lệ các quan lại của hác cổ bạch Cho con xuống âm phủ thôi hết truyện. kính thưa quý vị và các bạn. Lần đầu tiên chúng ta gặp thấy một người không phải là pháp sư mà gặp ma lại không sợ. Trong cái lịch sử, trong cái lịch sử chuyện ma, lần đầu tiên chúng ta gặp một pháp sư ầng một người không phải là pháp sư gặp ma mà lại không sợ trên đất chị Liên. Thịt cảm ma, chị Liên quá đỉnh. Chúng ta cảm giác như là cái cái cái cái vũ trụ của xóm đầu cầu nó đang bắt đầu dần dần nó va lại với nhau. Dạ. Dần dần nó bắt đầu nó xích lại dần với nhau. À <cười> uh ha. -huh. Những cái, những cái nhân vật ở trong cái vũ trụ xóm đầu cầu này nó đang xích dần lại với nhau hơn <cười> à, Tác giả Tuấn Vũ gửi cho tôi 4-5 phần uh, Của anh Long nghiện cơ Anh em cứ từ từ Còn có cả phần anh Long nghiện đi buôn pháo nữa Anh Long đi buôn bất động sản là một chuyện Nhưng mà anh Long lại còn đi buôn pháo cơ anh Việt Nam Việt là ông đàn bà còn đáng sợ hơn cả ma hả anh em cũng nghĩ thế nhưng mà em không dám nói thế anh ạ em cũng nghĩ như anh đấy nhưng mà em không dám nói ra <cười> thì uh, chúng ta sẽ chờ anh đang anh Long còn còn đi buôn pháo này đi uh, Hình như là làm cả bánh trưng để đi bánh trưng đất để đi bán này Nói chung là Đối với cái ông này ông Long này ấy, thì ông ấy ông ấy có thể làm được nhiều thứ mà chúng ta không tưởng tượng nổi lắm à, nếu chúng ta cứ hình dung nếu mà ông này mà ông ấy mà không nghiện á thì ông mà học hành tử tế thì chắc là ông ấy cũng phải cỡ phải là tiến sĩ phó giáo sư chứ trả đùa tại vì cái đầu của ông ấy cái quái gì nó cũng có thể xảy ra được Trong cái đầu của ông Long này Cái quái gì nó cũng có thể xảy ra được Cái ông này uh -huh. Trương Phong đúng rồi Tác giả Tuấn Vũ gửi cho anh Bản Tích Có rồi Anh Long đi buôn pháo Nếu mà ông này mà Ông ông ấy mà không nghiện từ ngày xưa Thì chắc là đúng là Ông phải làm đến cỡ phải tiến sĩ Phó giáo sư <cười> Đúng không ạ Anh chị em nào mà đã từng theo dõi từ những cái tập đầu của Long Nguện thì thấy đó. cái gì ông cũng có thể nghĩ ra được nó đỉnh cao đến mức như vậy hay là chính là vì chơi đồ nhiều quá cho nên là ông ấy mới mê mê mới, mới, mới, mới, mới đạt đến cái đỉnh cao đó hay là vì đúng có thể biết đâu được là vì ông chơi đồ ông ấy chơi đồ ác quá cho nên là ông mới ấy... Mới phi thường được chứ vậy Như bé Quỳnh Hoa nói đó Người nghèo người ta thường có những cái điều Có thể làm được những cái điều phi thường Mà lần này thì anh Long Anh còn nghĩ đến vợ ông ấy là điệp viên Thì tôi cũng lậy luôn Ông ấy nghĩ đến cả chị Liên là điệp viên Chắc chắc nổi thẻ ông Quay ra ông bảo vợ mình là điệp viên nữa Thì có điệp vụ khủng khiếp <cười> Ok Thôi rồi okay. Mình sẽ sớm đưa cái phần tiếp theo anh Long đi buôn pháo lên cho anh chị em xem chắc là anh Long sẽ sẽ, sẽ làm những cái điều gì nữa <cười> chắc là cũng chỉ có anh Long <cười> thì mới có thể làm được những nhiều, nó mới phi thường như vậy thôi. chắc chỉ có anh Long mới có thể phi thường như vậy thôi. ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe à, xin chào ơi quên anh quên à, xin thông báo với quý vị luôn là ngày mai là thứ 6 đúng không ạ Để xem lại đúng là ngày mai là thứ 6 không Đúng rồi ngày mai là thứ sáu Thì uh, xin phép anh chị em là cho tôi nghỉ livestream một buổi <cười> Tại vì là ngày mai uh, mấy anh em Ở dưới sườn họ liên hoan tất nên uh -huh. Thì ngày mai tôi xin phép nghỉ live nha anh em Tôi xin phép nghỉ live một buổi Mau anh chị em hết sức tạo điều kiện nha À, bây giờ tôi sẽ off và tôi sẽ xuống Văn Thành à, uh, thành cháy ấy, anh anh đã đọc được cái đấy của em rồi để anh hỏi nhá để anh sẽ hỏi cái vấn đề đó nghe thành trái anh sẽ hỏi cái đó thành cho thành trái bữa sau anh sẽ trả lời cụ thể về cả cái vấn đề người dương lẫn người âm nha thành cháy Đây, giờ xin phép anh chị em tôi phải đi làm đây Tôi phải đi xuống uh, Trực uh, dưới xưởng thay cho anh em đây Để họ về nghỉ ngơi Năm Mai họ đi làm thì Chiều uh, còn mấy anh em còn Chuẩn bị đồ để còn Làm cái tất niên uh, Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại Gọi tên em Huệ trong đêm <cười> Không, anh không uống đâu Anh chỉ vui của anh em thôi Giờ anh có biết uống đâu